Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lô Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc lại đi rất sợ mời mọi người ngồi phía trong, riêng có giả sung thì sai A Hoàn xót. Sào ra ngoài khiên xót mời bọn giả chân một lúc sau rồi về chỗ. <cười> mang đổ nước lên lại tiếp đếnâng lễ nguyên tiêu và mẫu liền bảo hãy là cho người khác lũ còn trẻ đáng thường thật cho chúng ngò một ít canh nóng đổ ăn nóng rồi sẽ lại hát lại sai mang hoa quả và đổ lễ nguyên tiêu cho chúng ăn lúc nghỉ khác bà già dẫn đến hai cô sẩ kể chuyện thường vẫn là ra vào trong phủ Hai người đặt hai cái ghế ở bên cạnh, giả mẫu bảo họ ngồi và đưa đàn tỷ vàng cho họ dậy. Giả mẫu hỏi thiếm lý và tiết phu nhân, thì cả nghe tích gì. Hai người đều thưa, dạ tích gì cũng được. À. Giả mẫu liền hỏi, gần đây à, có học thêm được chuyện nào mới không? Hai cô sầm thưa, dạ có một chuyện về đời à, ngũ đại cúng nhà tường. Dạ mẫu hỏi tên là vợ gì cô Sẩm Thương? Dạ vợ Phượng Cầu Loan ạ. Dạ mẫu nói, cái tên ấy cũng hay đấy, nhưng do đâu mà có chuyện ấy, hãy nói qua cho ta nghe, hay thì hãy kể. Cô Sẩm Thương, dạ cuối đời đường có một vị hương thân, người tim lăng, tên gọi Vương Trung, đã từng làm tể tướng hai thiểu vua sau à cáo lão về nhà, chỉ có một vị công tử tên là Vương Hi Phượng. Mọi người nghe nói cười ầm lên, mẫu cười tóe. Thế à, không trùng tên với con phượng nhà ta. Một bà sa phụ đứng dậy, đẩy cô sầm tóe. tên là vợ khai đấy, không được nói vậy. Xả mẫu nói. Cứ việc nói đi. Cô sầm cười đứng dậy nói. Chung cha quả thật đáng chết. Không biết là tên họ hai ạ Phương Thư cười nói Sợ gì cứ nói đi Nhiều người trùng thêm trùng họ chứ Cô Sầm lại nói Năm ấy vị hương thân họ Vương Cho công tử lên kinh thi Một hôm mà mưa to Công tử vào chú ở một cái trại Ngờ đâu trong trại ấy Cũng có một vị hương thân họ Lý Là bạn thân với vị hương thân họ Vương Liện giữ công tử ở lại thư phòng Vì hương thân họ lý không có con trai Chỉ có một tiểu thư tên gọi là Sổ Loan Cầm kỳ thi họa món gì cũng giỏi Giả mẫu nói Chẳng trách được gọi là Phượng Cầu Loan Thôi không cần nói nữa Ta đã đoán ra rồi Chắc là Vương Hy Phượng muốn lấy Sổ Loan làm vợ chứ gì Cô Sầm cười nói Cô đã xem tích này rồi thì phải Mọi người đều nói, chuyện nào mà cậu chẳng xem, dù chưa xem, người cũng đoán ra được. Giảm bảo út gửi nói, chuyện ấy cũng mà cùng một lối như các chuyện khác thôi, chỉ kể những giai nhân tài tử chẳng có thú có gì. Nói còn cái nhà người ta rất tệ mạng, lại còn bảo là giai nhân toàn là đặc truyện, không căn cứ vào đâu cả. Cứ mở mồm ra là con nhà hương thân Bố không phải thượng thư tất là thầy tướng Tiểu thư ấy tất là hạng thông văn chương biết lễ nghĩ Vào bực giai nhân hiếm có Rồi thấy đứa con trai nào xinh đẹp Không kể họ hàng bạn bè Lại nghĩ ngay đến việc trăm năm của mình Quên cả bố mẹ bỏ cả sách vở Ma chẳng ra ma, giặc chẳng ra giặc Như thế có sống bằng sai nhân một tí nào không? Dù có học giỏi đến đâu, mà làm những việc như thế cũng không thể gọi là sai nhân tưởng Tí như là một con người trai học hành rất giỏi mà đi làm sẵn, thì phép vua có coi là tài tử mà tha tội cho không? Thế mới biết bọn là lạc thì tự mình bưng miệng mình. Và chăng đã nói là nhà thư hương thế hoạc, Tiểu thư, nhà đại gia ấy lại thông sách vở biết lễ nghĩa. Mà bà mẹ cũng vậy. Dù khi đã cáo lão về nhà rồi, tất nhiên cũng còn là nhiều bà già, bà vú áo hoàn theo hầu. Thế mà trong chuyện hệ xảy ra cái việc gì như vậy, thì lại chỉ có một áo hoàn hầu cận tiểu thư thế thôi. Các người thử nghĩ xem, những người hầu khác thì làm việc gì? Có phải là, Khách đầu ngu, mình sợ không? Mọi người đều cười nói, cậu thự môi xa hết những chuyện nói nhảm ạ. Giả mẫu cười nói, Việc ấy cũng có duyên cơ hứa. Trong số người tiếp chuyện, Có một hạng người, Thấy người ta phú quý, đem lòng ghen ghét, Hoặc cả mong muốn điều gì không được, Nên là viết ra sách để nói xấu. Lại có một hạng người nữa, Lệch chuyện đi, tự mình cũng mong sao được gặp gia nhân, nên là viết ra chuyện để mua vui. Chứ à, họ có biết rõ được, đạo lý con nhà thi thư thế họ là thế nào đâu. Không nói đến những hạng con nhà đại gia trong các chuyện, chỉ nói là ngay những nhà bậc bình thường như nhà chúng ta đây. Cũng không hề có những chuyện như thế, đừng à, để cho họ lau lấu cái mồm. Vì thế mà chúng ta xưa này... Có cho ai kể những chuyện ấy đâu. Ngày trong đám a hoạt cũng vậy. Mấy năm này ta già rồi, còn cháu lại ở xa. Khi à, buồn, ta bảo người ta kể mấy câu cho qua. Nhưng hệ à, cháu nó đến, là ta lại bắt họ thôi ngay. Thiếm Lý và Sĩ Tiết đều cười nói. Đó thật là khuôn phép nhà đại gia. Ngày à, nhà chúng cháu cũng à, không cho kẻ con ngày những chuyện nhà mấy ạ. Phương Thư chạy đi rót rượu, cười nói, Thôi thôi, rượu nguội mất rồi, xin bà uống một chén cho giáo cổ, rồi hãy vạch hết chuyện nhảm ý ra. Hồi này có thể gọi là hồi vạch chuyện nhảm, chuyện là xảy ra đúng giờ này, ngày này, tháng này, năm này, nơi này, thiêu đại này. Bà ơi, mở miệng khó nói được hai việc, hai bông hoa nở chung một cành, thực giả chưa cần nói rõ. Cháu hãy sắp đặt người xem đèn xem hát đã nhé. Bà mời hai vị thân thích đi uống chén rượu, xem vài vở hát, rồi sẽ vạch những chuyện nói ngàm từ mấy đời trước ra, có được không ạ? Phượng thơ vừa rót rượu vừa cười, mọi người nghe vậy đều cười lăn ra. Hai cô Sẩm cũng cười nói. Mọc nói khéo quá, mợ mà kể chuyện, thì thật chúng tôi ở hết chỗ kiếm ăn đấy. Tiết phụ nhân cười nói, Chị nói ít thôi, bên ngoài có khách không như lúc thường đâu. Phường thơ cười nói, bên ngoài chỉ có một mình anh chân thôi. Chúng tôi kể là anh em từ lúc bé vẫn thường đùa nghịch với nhau. Mấy năm nay vì đã có chồng nên tôi phải giữ phép anh chồng em dâu chứ không còn như khi còn nhỏ nữa. Chồng nghị thập tứ hiếu có chuyện múa áo ban. Các anh ấy không mặc áo hoa, muốn cho cụ tôi vui, thì tôi phải khó khăn mới làm cho cụ tôi cười, để ăn thêm được một ít, cho cả nhà vui mừng. Đáng ra phải cảm ơn tôi mới phải, không lẽ lại cười tôi à? Sả mẫu cười nói, hai ngày hôm nay ta chưa có một trận cười nào thỏa thích. Mày có nó, nói già làm ta cười một trận, uống thêm chén rượu nữa. Giả Mẫu uống xong lại sai Tảo Ngọc đến mời chị cho một chén. Phượng Thư cười nói: "Giả không cần chuối mời ạ, theo đến nhờ Lộc Bà đấy ạ." Phượng Thư đến uống hết chén rượu còn thừa của Giả Mẫu và đưa chén cho A Hoàn, bảo lấy chén khác đã ngâm nước nóng mang đến. Các người trong tiệc cũng đều đứng dậy thanh chén đã ngâm nước nóng, rót rượu mới vào. Rồi lại trả về chỗ ngồi. Cô Sẩm Thưa cọa không nghe truyện, trông cháu xim nà gẩy một khúc hát để người nghe các người hãy à hòa bài, đứng quần lại cho ta nghe. Hai người liền so dây gẩy đàn và mẫu hỏi. Giờ đã canh mấy rồi? Bọn bà già thưa, dạ canh ba. Giả mẫu hỏi nói: "Khảo lạ thay hớn lạnh. Bọn A Hoàn đã mang sẵn quần áo, vương phu nhân cười nói: "Xin cô vào ngồi ở giường ấm trong ngoãn cát, hai vị này không phải là người lạ, để các con là tiếp cũng được ạ." Oh, đã thế thì chúng ta cùng vào cả có ấm hơn không? Nhưng sợ trong ấy không đủ chỗ ngồi nhỉ?" "Ta đã có cách, bây giờ không cần nhiều bàn nữa, chỉ dùng độ hai ba chiếc đặt liền nhau." Mọi người à, ngồi quay quần một chỗ, vừa thân mặt lại ấm áp. Mọi người đều nói, thế mới vui chứ ạ? Nói xong liền tiếng dậy bọn bà già xọn hết bàn tiệc đi, dồn làm ba bàn lớn, lại đặt hoa quả cũ bàn mới vào, giả mẫu nói. Không phải công nệ gì, cả cắt đặt đâu, các người à, phải ngồi đến nhá.